chương à o các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của một c Annie. Bây giờ Bây l trăm linh bốn giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt t h h h í c t i ế u t h ư ờ n g không để ý tới ý, lại nói tiếp. Việc n à y v ố n d o t a m a z a không thể nào c h ỉ kêu bằng hữu đi t ì m chết v ì t a h a c l i ê n x u â n t h ủ y lại c ư ờ i n h ạ t Ta không phải là đi chết v ì n g ư u i Ta c h í n h là vì đại n ư ơ n g mà t ì m chết. Ta b i ế t v ì n g ư u i nguyện chết vì đại n ư ơ n g t h h h í c t i ế u t h ư ờ n g lại hầu như c ầ u x i n n h ư n g mà nếu như người v à t a cùng đại n ư ơ n g đều sẽ chết hết, v ậ y k ẻ n à o sẽ b á o c ê u chọn o b tay. đ â h a c l i ê n x u â n t h ủ y t h á i đồn ộ n g ạ h Ta không cần biết. Nếu như không phải là thích a c ủ trương muốn đến bát tiên muốn vì vì đến nhờ đài vả, thiếu thường vội nói nhưng mà bọn ta cùng chiến tử chống độc đối với bất cứ ai thì cũng không tốt đâu hắc i ê n xuân thủy lại cười n h ạ t chúng ta đã rơi vào trong tình cảnh như vậy rồi còn có gì tốt nữa thích thiếu thường nói người Biết i Hác l ê nói Sơn sáu chàng, liền cố gắng nén giật. Kỳ quái là thiết thủ đột nhiên không lên tiếng. Đang Liên Sơn thủy, trong mắt chỉ lộ ra thần sắc bì thường. Liên Sơn、thủy、cùng với Hòa Hoãn Người n Thủy giật. thiết thủ đột theo Thủy, mắt Thủy trở thốt. Hác chỉ Hác Hòa chờ cố cãi cố sắc ý với quái với lại, lại là lộ Kỳ ra bì cần để lại một người để trả thù cho bọn ta ta đã thấy có một người t h ế thiếu thương hiểu ý ai hát liên sơn thủy nói chính là thiết bộ ra thiết thủ lại cười khổ tại sao hai vị lại bỏ mỗi một mình ta ra rìa vậy hai l i ê n s â n thủy nói không phải là dùng bỏ ngươi ra rìa mà khi ngươi ở ngoài chắc chắn có thể xin cứu b ì n h quay lại để giải cứu chúng ta thiết thủ nói ta bây giờ cũng là một phạm nhân cũng đang bị truy lùng như hai vị có cứu b ì n h gì nữa mà thỉnh còn nữa sư phụ và tam sư đệ và tứ s ư đệ đều vẫn còn đang ở kinh sư ta bây giờ là một trọng phạm của triều đình chỉ ai chưa về tới kinh thành đã sớm bị chặt ra hai mươi chín khúc rồi thích thiếu thương lại nói vô tình huynh đang về kinh sư thỉnh tấu lên trên huynh ấy bảo ta tới đây để cứu viện trước thiết thủ lại c h ỉ nói hy vọng huynh ấy đi đường bình an thích thiếu thương lại nói bớt quá tuy không thể nào đi chung đường với bọn ta thiết thủ lại nói tại sao thích thiếu thương lại c h ỉ hách l ê n xuân thủy đang c ố n g ân t h ừ a phòng vì ân trai chủ đã bị thương nặng hắn cần phải trị liệu sao có thể trở lại động để tìm chết được hát liên xuân thủy lại nói tiếp đúng rồi hắn đang cần thiết nhịn ra chị thương bảo vệ cho hắn thiết thủ lại c h ị thở dài một tiếng tiếc là ân chạy chủ cũng không cần bất cứ ai phải bảo vệ nữa rồi thế thiếu thương nghe xong giật mình lại nhìn nét mặt của thiết thủ đã biết chuyện gì xảy ra hát liên xuân thủy bộc trực thiết bộ đầu n g ư ờ i không thể nói chối từ được ân chạy chủ hắn chật lại cảm thấy có gì đó thả ân thử phong xuống hắn lại nhìn thấy mặt của y tím ngắt miệng ngậm cười đã chết từ lúc nào hách lên i xuân thủy ngơi ngốc một hồi thiết thủ lại t h ở dài i đại thế gia, đông bảo hoàng thiên tinh đã chết ở trong tay của cơ diều Hòa, nằm trại nguội tự, tự Giờ thiếu trại chủ của ân tiêu Võ vấn lầm làm lỏng lạnh làm Nằm mình. tứ thế chết trong tay trùng, chết trường tước Tây xuất thành tự, tự trù đông đã bạch hoàng hoa. chấn chú h ngũ cường ngọc. nguyên của của ra của sơn, ân bảo Bác bỏ cơ ở dư sợ sư. ý, Cũng đã xuôi tay thích thiếu thường nhìn nét mặt của ân thừa phòng trái lại là một nét mặt giải thoát có lẽ hắn cảm thấy thấy như vậy có thể gần gũi với thải vân hơn hay sao vậy còn tức đại nương nàng có bình yên hay không nếu như n à n g có bất chắc ta cũng muốn giống như ân thừa phong ngoài cái chết đâu còn gì nữa tức đại nương đương nhiên không bình yên sau khi thiết thủ ân thừa phong và hách lên i xuân thủy đi d ự yến tiệc lập tức con người đến dân rượu thịt ê hề còn ân cần mời mọc tới lúc đó bọn tức đại nương lại càng thêm nghi ngờ tức đại nương bề ngoài nói cười ngấm ngầm gọi súng thành vào đường khẩn đến đ ể nghiệm kỹ lưỡng quả nhiên là khám phá ra mê dược ở trong rượu ở trong cơm có độc đám hỉ lai cầm tuần phát hiện tại đội quan bình đã bao vây đến bốn bề ngạ hang động vội v à n g báo tin cho tức đại nương biết tức đại nương thình lình phát động bắt bốn tên đua đồ ăn sau đó toàn tính dẫn người xông ra khỏi bí nhầm động cho người cấp báo cho bọn h á c l u y n xuân thủy để biết tin nhưng bất quá đại quân đã bao vây bí nhầm động giống như lồng sắt tức đại nương dẫn người xông ra mấy lần đều bị tổn hao nhân thủ thập nhất làng cũng đã táng mạng dưới tên n ỏ của quan bình Tức biết đại nương biết rõ lòng i hiện trái lại chỉ bằng hãy tử thủ. Nhằm động qua địa hiểm trở. Một khi ề u mình nhằm một xông cũng không xong bằng động chỉ hãy thủ thế h cố được có ra trở qua là địa tử bị p bị không dễ dàng tấn dễ củ của ô n bèn đánh g giật vào lao dĩ đãi c tức đại nương giống như lửa đốt nhưng vô kế khả thi chị mong thiết thủ sáng suốt cảnh giác có phát giác mà không lọt vào trong ổ mai phục sau k hoàng i thiết thủ chém giết đám chém thủ t h á t ra khỏi hải phủ h o kim lân lập tức phóng tín hiệu cho đám kỵ binh truy sát còn đúng ề đều về phòng thiết thủ vượt dịch thủy, thoát khỏi cho chặn thiết thủ và hách liên xuân thủy, thích thiếu thương đều trọng nghĩa khí, quay ngược về bí nhằm độc. Từ sau quan binh đánh vào, quan binh nhất thời bọn tiên nên, đường Nào ngửa người liên xuân trọng ngược lưng quan quan loạn. bát ba bí mọi vượt cắt tiếu Từ đài, lùi. đại vợ vào vào, quay ra sau độc. đ lúc chủ tướng chờ tới đám huệ thiên tri tử chỉ huy sai lầm chỉ cần người của tức đại nương nhất thể phát động rất có thể xông ra khỏi vòng vây không may ở trong động gia quyến quá đông hành động bất tiện c h ú n g nhân lại không nhẫn tâm bỏ lại những người già cả và y ế u đ u ố i thương tật bội nhé thiết thủ t h i ế t t h i ế u thương và h á c k lên xuân thủy phải sông và o t r o n g đ ộ g h á c k lên xuân thủy đương nhiên vẫn còn mang theo s á c của ân t h ừ a phòng người c ủ a t h a n h t h i ê n t r ạ i v ừ a nhìn thấy ân t h ừ a phòng t á n g mạng ai n ấ y c ũ n g cầm phân xăng t r à o m u ố n q u y ế t m ộ t t r ậ n sông m á i v ớ i quan b ì n h giết hết đ á m tin h ê khí t ứ t ẩ u bất nhân bất nghĩa thiết thủ lại vội v ã r a sức n g u y khuyên can giải thích can k ẽ vọng động c h ỉ c h o k thêm những sự hì sinh vô nghĩa ngay lúc này Còn mình lại trong h thiết thủ ấ y đám người lại t ở v à t r o bí nhằm động h khắp khởi hy nhờ họ i cũng đang vọng, bọn vào thích r trừ o n g độc, p i biến thành ế thiếu nếu n ư không a cũng không thể nào ra ngoài. Trong thể h t ra i độc, t t h i ế thương và tức đại nương mới gặp lại nhau t ự như xa cách nhau cả đời hách liên xuân thủy lại tránh sang một bên nét mặt đau buồn và lạc lõng thiết thủ nghiền ngấm r a n g ợ ra g i ấ u cho dũng thành và đường khẩn ra bắt chuyện với hách liên xuân thủy hách liên xuân thủy bụng đang bất ổn lờ ngờ Lần ngẩn, không nói gì. thì ra thích thiếu thường đuổi đến cự má câu thấy quan bình tụ tập liền biết không hay n g a y ngóng thì mới biết thanh thiên trại đã bị quan bình công hám thích thiếu thường n g a y thấy như vậy hoàn toàn chán nản vốn là muốn liều mạng cho rồi nhưng quan sát một hồi thấy đám quan bình vẫn còn đang lập trận giống như gặp đại địch lại do thám kỹ lưỡng mới biết rõ thì ra đại đội nam trại đã thoát được đã qua dịch thủy trong đó mấy đầu s ò đều thoát được Thích thiếu thường đ ề n vượt sông dịch thủy nghĩ tới liên vân trại và thiên khí tứ tàu có thầm giao bèn đi đến hai phủ nghe ngóng lại tình cờ đụng độ hoặc loạn bộ và hai tên bộ hạ cú của liên vân trại đang xử lý s á c của ba tam lực thích thiếu thường đã từng gặp qua ba tam lực mặc dù ba tam lực đã chết chẳng vẫn có thể nhận ra thích thiếu thường cũng nhận ra hai tên kia là bộ hạ của cố tích t r i ề u phản đồ của liên vân trại hoặc loạn bộ thích thiếu thường nhận ra liền lúc đó hoặc loạn bộ cũng đã phát hiện ra t h í thiếu thường y phản ứng rất nhanh lập tức quát tháo ra lệnh cho hai tên thủ họ vây đánh thích thiếu thương hai tên bộ hạ cũ lại nhìn thấy thích thiếu thương dẫu sao cũng là đường già uy danh vẫn còn hai tên lại chết s ứ n g nhưng mà lại không dám kháng lệnh vừa giáp mặt đã bị thích thiếu thương chế phục hoặc loạn bộ lại muốn thừa lúc bỏ chạy thích thiếu thương vùng kiếm đuổi theo hoặc loạn bộ chạy t r ố i chết có điều y có chạy nhanh cỡ nào c ũ n g không nhanh bằng thân pháp điều tận cung tàng của thích thiếu thương thích thiếu thương đã chặn được y hoặc loạn bộ sao mà dám đơn đấu với thích thiếu thương để giữ mạng bất giác y đã nghĩ ra một biện pháp Chỉ cần ngài không có không ngài g i ế thích tôi Tôi sẽ nói sẽ c o ngài nghe một đại một bí b mật bí mật gì? Bí mật này liên quan tới thiết thủ Bí Bí gì này Liên quan h thiếu y ân phong cung thừa tức đại nương Còn có sinh tử tồn vong của mỗi người. Ngài chỉ tử u t trẻ không có nói thương lại h ơ i động dùng chẳng vốn biết kẻ giống như đám liên vần tứ loạn chỉ là hạng tép diều Kiểu địch thật, thật sự của chàng chính là cô tích chiều và hoàng kim lân chàng cũng không có muốn ý đồ giết chết hoặc loạn bộ ngay lại nóng lòng muốn biết tin tức của b ọ n tức đại nương vậy cho nên chàng đã đồng ý chàng đồng ý t h ả hoặc loạn bộ hoặc loạn bộ biết t h í c h thiếu thương nói sao làm v ậ y chắc chắn đáng tin hơn nữa cho dù là không tin đối phương y là cũng không có đường sống để đi nữa Y vì để xin thứ tha đem mọi sự an bài lao đi hải phụ y theo lời khai của hoác loạn bộ thì ở đường phía tây phục binh ít nhất trước tiên là cắt đứt những dây dẫn lửa mồi thuốc nổ rồi mới từ phía sau đột kích vào làm loạn bố cục của đối phương kêu gọi đám thiết thủ xông về hướng đó quả nhiên đã thoát được nếu như không phải lúc đó trong ứng ngoài hợp q u n minh bị dối loạn chân tay Bạn thiết thủ lợi dụng tình hình toàn thiết thủ lợi l ự các xông không xông ngoài cửa lớn để chém giết. Sự khó mà toàn mạng quay lại bí nhằm động.、Tuy、nhiên giờ đây bạn họ đã về được bí nhằm động, nhưng không thể nào xông ra khỏi này, này giết, giờ ra ra cửa quay mà lại khỏi chém đục được. c để đây đã thể khó họ Tuy sự bí bí về đường thông gió của bí nhầm động rất nhiều hơn nữa động sâu lắm ngõ ngách quanh co ngoằn ngoèo nếu như muốn dùng hỏa công quyết không thể nào đốt được gì nếu như muốn dùng khói hôn còn mình đến gần cửa động cũng sẽ bị q u ầ n hùng trong động bắn chết với lại gần bờ sông nước sông chảy vào vài đầm nước ở trong động sức gió khá mạnh bất kể là hỏa công hay h ù n khói đều không thể nào làm, làm được đồ ăn nước uống cũng là không thành vấn đề bởi như vậy song phương đang gồm nhau đã m ộ ư ơ i ngày rồi nguy cơ lớn nhất là số q u o n bình tăng đến bội phần với lại càng n h ấ t đầu hơn đó chính là vấn đề lương thực cho dù ăn uống dè sẻn lương thực cũng sẽ hết rất nhanh nên xử lý thế nào may sao đồ ăn quan bình dùng làm mồi hôm trước ngoài cơm và rượu không thể ăn ra phần còn lại cũng không có độc hai ngày trước là nhờ vào mấy món mà qua được vài bữa nhưng mà lại cũng không cầm cự được mấy mấy ngày n à y sắc mặt của hách lên xuân thủy lầm lì không nói gì nhiều chỉ lạnh lùng m à i thương thương m à i càng ngày càng bén không cần biết là nhị tiệt tam bác hồng anh thương hay là tam lăng n g õ diện thương cán trắng tua trắng y đều m à i thường xuyên và ngắm thường xuyên thích thiếu thương và tức đại nương trải qua bao nhiêu sinh tử ly biệt cười nói ríu rít như xưa đến i lúc cũng bọn họ cũng đã nói đã đ lôi cười nói quyển hy đường nhị nương, cười nói hy vọng bọn họ an và họ t o à n k h ó i lạc, v ĩ ngày h viễn n đ ừ q u đây nữa. thứ o n ọ một n mươi hai hát lên i xuân thủy bắt đầu cười nói lại còn lấy nước thay rượu t r ú c tức đại nương và thích thiếu thương bách niên dài lão hai người đang có hơi ngạc nhiên hát lên i xuân thủy đã ngửa cổ uống cạn chén thực sự y đã lấy nước làm rượu sau đó y dặn dò h ộ đầu đao t h ậ p thúy hoàn vài câu lại để lại nếu như ta ra được bí nhầm động c h u y ệ n lời bẩm cáo với hách lên i lão tướng quân bọn họ còn cùng nhau quan sát địch tình ở giữa cửa động quan binh dĩ nhiên là không toàn lực tấn công chỉ giám sát mọi mặt bọn chúng hiển nhiên đang chờ đợi chờ đợi ngày địch nhân của bọn chúng hết lương thực trong số đó có dựng vài cái trướng lớn trên cao t r ư ớ n g to c ú tích triều và hoàng kim lân thường vào ra nghềnh ngàng p h á t lối liệu định con mồi quyết chạy không thoát ra khỏi bàn tay của chúng bọn thích thiếu thường chắc chắn không thể thoát được giống như thích thiếu thường mà nói mấy lần đều chạy thoát nhưng vẫn rơi vào trong tay của bọn chúng bọn chúng đã bố trí thiền là địa võng tin tưởng chắc chắn mười phần chỉ chờ xem bao giờ mới kéo lưới tức đại nương lại nhìn thấy thần thái cao ngạo khỉnh thị của cố thích trừ và hoàng kim lần không nhịn được h ù i lại một tiếng hưng biết t a hận mấy cái tên đó đến cỡ nào hay không nàng n g ước nhìn thích thiếu thường lại nói chỉ cần có người giết chết được hai tên đó ta nguyện gả cho người đó tại sao trên thế gian này cái đám tiểu nhân luôn luôn được thăng thế như vậy tức đ ạ i nương thở dài tiểu nhân vốn đáng ghét một khi có quyền thế nhìn thấy mặt mũi của bọn chúng là càng đáng hận hơn mấy cái trướng này đương nhiên là do bản doanh của chủ soái ngoài cố tức trở v à hoàng kim lân đương nhiên là còn có quan tướng nhân vật võ lâm còn có ngô song trúc huệ thiên tử và đám liên vân tam loạn Hách h Liên Xuân t ủ y đứng đỏ vọng, nhìn ngô song trúc, mắt đỏ ngầu. xa chúc, mắt là bởi vì tin tưởng thiên khí tứ tẩu vậy cho nên mới khiến cho mọi người nguy khốn ở nơi này dù rằng không ai trực tiếp trách y nhưng mà y cũng hiểu có bao nhiêu ánh mắt trong động động oán trách mình oán hận mình cho dù không một ai c ủ i trách y vẫn thầm tự c ủ i trách mình y lại chính vì tin tưởng ngô s o n g chúc vậy cho nên mới đi đến sự việc này bởi vì đến phó yến ân t h ừ a phong mới chết thi thể của ân t h ừ a phong vẫn còn đang bốc bốc mùi ở trong động Bộ hôm ạ trại của thằng tiền h k n liền sân cũng không nào chính g ai tha tha có được cho cho thể thứ Hát thủy thể tự thứ y ì n Hơn nữa không không còn không nhận h chỉ thể tha thứ thể y tiếp Mà đó ư được ợ c chịu sự đựng thật thể không hơn Hôm Y nào nữa đ chắc là sáng sớm ngày thứ mười ba y lặng lẽ bò dậy buộc chặn ống tay áo ống quần r i ắ t hai cây thường vọng nhìn sắc trời âm u i xám xịt y v ố n vốn rất là muốn đi lên tận trên trong động để gặp tức đại nương để nhìn thêm một lần cuối tức đại nương lại ngủ chung chỗ với đám nữ quyến của liên vân trại y vốn muốn lên lén tới nhưng cuối cùng đã ngừng bước y sợ nếu như nhìn thêm một lần mình sẽ mất đi hết dũng khí không đi được nữa chết không được nữa và y quyết định chết chỉ có điều trước khi chết muốn tận tay giết chết ngô s o n g chúc tốt nhất là còn có thể giết chết cố tức chiều thậm chí cũng có thể hạ sát hoàng kim l ầ n lúc đó chết lại càng không hối hận sau này có lẽ tức đại nương sẽ sống còn nói với con của nàng rằng là vậy đó h á c liên công tử đã g ử a hận cho bọn ta nếu như không phải y ý... nghĩ tới đây mắt của h á c liên xuân thùy lại ươn ướt y lại thầm tự mắng mình khóc cái gì mà khóc cùng lắm thì là chết thần là con của tướng quân lại còn sợ chết sao chỉ có điều cái thương tâm lại không phải đơn giản chỉ là chết nhưng đại nương đã gặp lại thích thiếu thương vậy mình còn ở đây để làm gì nơi này đã không phải là trốn cho một người ngoài cuộc như mình lưu luyến Lưu luyện vĩnh xứ, làn viễn xứ, là nguyệt. Nguyệt thử thì tương vọng bất tương văn nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân n g hết ĩ a nhau nhau, hòa rằng, trăng trên trăng trăng trăng, bên sông người nào thấy trăng đầu tiên, trên sông sang, trăng soi là từ năm nào. Giờ đây cùng nhìn nghe xin ánh người. liền xuân、thủy、chân chân nhìn ánh trăng, đã không còn Giờ soi suy dọi tới dại. là mà theo thấy từ thấy thủy Hách h đây đầu đâu đã trường giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân nhân sinh đại đại vô cùng dĩ giang nguyệt niên niên vọng tương tự nghĩa rằng đời người nối k i ế p nhau không bao giờ hết chẳng trên sông năm này qua năm khác cũng hệt vậy hát l i ề n xuân thùy chợt cảm thấy quá đ ố i thương tâm lúc y mới quen biết tức đại nương thích thiếu thương đã là lâm phong ngọc thụ trong tim của tức đại nương hình bóng của chàng không ai có thể thay thế thích thiếu thương năm xưa kêu mây gọi gió hắc b ạ c h lưỡng đạo anh hùng hảo hán chỉ cần nghe tới tên của chàng đều thốt lên một tiếng ngưỡng mộ còn y sao công danh hiển hách đến của tướng quân, lại khi ô n g được n y nghe nói đại nương cuối cùng là không chịu nổi bản tính phong lưu của thích thiếu thường rời lên vân trại tự lập hụi nạc thành đối địch với thích thiếu thường y cũng là không biết là hoảng hay là mừng trần trừ chưa dám đi tìm nàng l ạ i e là thừa lúc người ta gặp nguy sợ là cũng không đẹp mặt nếu như có thích thiếu thương còn có thể nói là vì thích thiếu thương nhưng nếu như không có thích thiếu thương đại nương cũng đã hứng h ờ y lại tự giải thích sao đây tự an ủi mình làm sao tình cảm không ngờ lại khó chịu đến vậy kết quả y cuối cùng đã đợi được đại nương phi cáp chuyển thư mời y tới trong gió xuân hắn phi ngựa thẳng một đường trái tim dập dồn dập theo v õ ngựa kết quả đại nương cầu y tương trợ nhưng tương trợ thích thiếu thương trong lúc đó tim y đã chết rồi thực ra trong hắc sơn bạch thủy lọt vào trong hiểm cảnh còn bị kim yến thần ưng truy sát y trốn vào trong t o i vận động là một chuyện mà y đã chế tạo ra y hy vọng đại nương sẽ chú ý tới y y hy vọng tiếp cận được tức đại nương y nguyện lòng làm tất cả những chuyện khiêm cung đó lúc đó Tức Đại Nương vậy ẫ n Nạc Thành, nàng. tính chủ có được ca hủy trì y đâu u giúp được nàng. Với q cho nên hắn chỉ đ a n g phải sắp đặt bố trí ngược lại chính y trước tiên xin tức đại nương giúp đỡ y làm như vậy lúc tức đại nương có chút khó khăn mới là nghĩ tới y còn nếu không với song phi nhất sát của kim yến thần ưng liệu có ai trốn được cho dù có thiết thủ có cứu cũng là không chắc có thể giữ được mạng nhưng y lần đầu tiên có thể biết tương trợ tức đại nương vui mừng để nối con tim muốn bay ra khỏi cửa miệng kết quả là tức đại nương chỉ là muốn y giúp đỡ thích thiếu thương vẫn là thích thiếu thương vĩnh viễn vẫn là thích thiếu thương một bước sai lạc sai lạc vĩnh viễn đại nương thực sự chưa từng một lần thích ta sao nàng thực sự chưa từng yêu ta hát liên xuân thủy nghĩ đến lại thấy đau lòng những ngày qua y vì n à n g mà t á n tận các bộ hạ tinh nhuệ vì n à n g mà y suốt đời không thể về kinh vì nàng mà hao đầu hay hao đầy đầu s ầ u tư vậy mà chỉ cần ngày ngày ở gần nàng dẫn nàng thấp thỏm ở trong c h i n h chiến xoay chuyển vùn vụt y lại cảm thấy hạnh phúc và an tưởng có thể nàng chỉ nghĩ tới thích thiếu thường và cũng có lẽ dưới một ánh trăng y lại nghĩ tới nàng nàng lại nghĩ tới một người khác nhưng mà chỉ cần vẫn ở cùng một vầng trăng bằng bạc nhẫn nhịn và đau thương năm g i à y tháng rộng y vẫn không oán trách y lại nghĩ tới nàng. Dạ, dạ, quang huy. tới lại Dạ dạ dạm Y cũng chỉ nghĩ tới nàng không biết tại sao nghĩ đến bất cứ câu thơ nào lại thấy bất cứ cảnh đẹp nào y đều sẽ nghĩ tới nàng thực ra trái tim của y đã hoàn toàn thuộc về nàng rồi hay là y không còn tim nữa nàng đã ôm cả hai con tim rồi hay là chẳng phải chỉ có hai cái vì chỉ v ị phản bội y không hận lão phản bội y chỉ hận lão không nên phản bội bỏ rơi tức đại nương công danh lợi lộc sau khi viu chi vị chết chị còn lại cao c â huyết y biết cao k â y huyết đồng bệnh tương liên với mình chỉ là giống như nước với lửa nhưng mà cũng là trí đồng đạo hợp hơn nữa vĩnh viễn cao hơn cao c â huyết một bậc khiến cho y dưng dưng tự đắc đủ để tự an ủi mình được cũng giống như y tự cảm thấy vĩnh viễn không sánh bằng thích thiếu thường nhưng cao k â huyết cũng đã chết t r ì n h chiến liền miền d i cuộc vẫn là bị vây khốn tại đây y chỉ cảm thấy vết thương của mình có nặng đến đâu đi nữa cũng không thể chết bởi vì y muốn sống sống để mà chiếu cố tức lại nương quyết không thể chết được nhưng mà đến khi t h i ế t thiếu thương đã quay về y cảm thấy trong cái động này không còn chỗ đứng cho mình nữa bọn họ cả đ ã bị vây khốn ở trong sơn đ ộ n g khẳng khiết như mồi với rằng cùng chung một kẻ địch chỗ bất đồng chính là y cảm thấy một mình mình đang bị khổ ở trong hang động tâm tư Chỉ c ò nghĩa một mình. i ố n n g ư khước y Duy thủy chỉ giác, chúc tích tình tình. thành. hữu Thế nhân thiên minh. h là Lạp lệ toàn một tâm trăng. tự tổng vô tình. Giác, tôn tiền tiếu bất thành. Lạp chúc hữu tâm, toàn tích biệt. vận vô n g Đa đáo thiên nghĩa rằng đa tình mà tự vô tình quạnh h i u chén rượu vắng tanh nụ cười nến kia còn tiếc chia phôi sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người t r ă n g t r ê n s ô n g đó sao soi qua cánh tài ngọc của đại nương c ư ơ n g mặt xinh đẹp của nàng chiếu vào đôi mắt trước khi lâm tử của mình thâm chi thân tại tình thường tại chứng vọng răng đầu răng thủy thanh nghĩa rằng biết rõ thân rồi thì tình trường vẫn còn buồn ngóng tiếng nước đầu sông đã là thân thì còn tình còn thần chết vậy thì sao có lẽ không còn t ì n h nữa vậy cho nên y quyết định phải bỏ đi trước khi bỏ đi lại nhìn ánh trăng lại nhớ tới đại nương mười mấy năm sau cũng dưới trăng Đại nương, liệu nương, nàng n có hai ớ tới t không? Hác l ê n sân thủy lại cây ư cười thương, ờ i mới hé mở, đã liệm cứng ở trên mặt, biến đi Hai Một mở, mặt, cầm trên thành bất nụ cứng ngay. lực. c hé đã Y thương này đối với hát lên i xuân thủy mà nói thực sự là thân thiết hơn bất cứ một ai bởi vì mỗi khi y đối đầu với đường sống chết trung quy vẫn là hai cây thương này giải vây cho mình mở đường cho mình lấy đầu của kẻ thù cho mình hai cây thương này một tựa như thê tử của y một giống như tình nhân của y vậy sau khi y chết thương này sẽ rơi vào tay ai vốn một người đã chết thì đâu có lo được gì nhưng mà y muốn tặng tức đại nương một thương một thương cùng với y đánh một trận sùng sát cuối cùng đâm chết địch nhân cuối cùng và bay bổng một lần cuối tạo nên một cơn sóng giang hồ cuối cùng có điều đại nương đâu có dùng thương y thậm chí là không dám khẳng định đại nương có tiếp nhận thương của y hay không chính như y hoàn toàn không nắm chắc sau cái chết của mình đại nương có nhỏ một giọt lệ nào không trăng trên sông l ặ n g lặng cường địch khắp nơi y kéo lề t h ư ơ n g lập tức muốn xông ra ngoài y chỉ cầm được t h ư ơ n g tỉnh không dựng thương lên được bởi vì đầu kia của t h ư ơ n g đã bị người ta giữ chặt một đôi tay ngọc b ú t lạnh ở trong ánh sáng trong một bàn tay mềm xinh xắn ở dưới trăng bóng trăng nghiêng nghiêng chỉ vừa đủ để soi nửa động một người bé nhỏ mềm mại và linh hoạt chăm chú nhìn hắn như cười mà như không phải cười ánh mắt lại có vẻ ù oán huynh đã nhất định muốn đi tìm chết tại sao không đem cây thường này tặng cho ta lưu lại làm kỷ niệm tức đại thường cất tiếng u uẩn hách l i ề n xuân thủy lại cảm thấy một luồng máu nóng dâng trào không thốt ra nổi nửa lời nếu như h u ỳ n h tặng cho ta sao lại không cho ta mượn ta theo h u ỳ n h xông pha một phen tức đại nương vẫn chậm rãi thốt nếu như h u ỳ n h cũng không bằng lòng vậy có chịu nói vài câu với ta rồi hãy đi nộp mạng hay không hách l i ề n xuân thủy lẩm bẩm À. Tức đại nương ả i m ộ t t i ế n g t i ế n g t h a n thơ đ ó k h i ế n cho á n h t r ă n g t r ê n sông c u n g u sầu t r o n g n h ấ t t h ờ i t i m của h á c k l i ê n x u â n t h ủ y đau bụt t r o n g huy ệ t đ ộ n g có biết bao nhiêu b ó n g t ố i v á c h đ á h á c k l i ê n x u â n t h ủ y c h ỉ d á m vọng n h ì n vùng à o những v t ố i này không d á m nhìn n h ữ n g nơi s á n g n g ờ i á n h s á n g sẽ p h ả n c h i ế u nước mắt long l à n h nước mắt của anh h ù n g không dễ r ờ i c h ỉ l à chưa tới huỳnh n g h ĩ thù ở nơi này đã không c ò n một chút h y vọng gì nữa Tức đại nương hỏi vậy đằng nào cũng chết chị bằng xông ra ngoài tàn sát một trận rồi chết có đúng vậy không hách liên x u â n thủy lại cảm thấy đại nương không hiểu ý cho nên nói không phải huynh nghĩ nên đi thành thích cố tiếp chiều vào hoàng kim l ầ n bởi vì huynh hối hận chuyện đi phó yến muốn đoái công trực tội có phải không tức đại nương nói hơn nữa huynh không đồng ý chiến lược bọn ta cố thủ ngồi c h ờ chết trong này muốn đi đoạt lấy một đại công về hách liên x u â n thủy lại cảm thấy oan ức một nỗi bì thường n g h ẹ n nghẹn ở trong cổ h ọ n g lại vẫn điểm đạm nói đương nhiên là không phải ta không biết ta không cần biết là có đúng hay không tức đại nương lại nói huỳnh có hiểu con người cố tết triều tác phong của hoàng kim lân hay không hách liên s â n thủy lại thầm muốn nói nàng cũng không hiểu ta nàng chẳng hiểu ta cửa miệng lại không thể nào thốt nên lời tức đại nương nói thủ đoạn của cố tết triều chưa từng để lộ ra nhược điểm cho người biết nếu như y lộ ra nhược điểm cho h u ỳ n h thấy rất có thể đó ngược lại lại là chỗ mạnh nhất của y n à n g dừng lại rồi nói tiếp còn như hoàng kim lân sự thoái lùi của hắn thường là sự tiến tới lúc mà hắn truy đuổi ngược lại có rất có thể là rút lui nếu như hắn lùi ba bước có thể đã tiến đến ba bước hai tên này ở chung một chỗ tỏ rõ đó là đại bản doanh của chúng cho dù h u ỳ n h có đi vào nơi đó cũng chỉ có thể là núi đao biển lửa thền i là địa vóng trực chở h u ỳ n h hát liên xuân thủy lại cười lạnh nghĩ thầm Ta vốn là đã muốn đã c huống ế t Chẳng q a n đến Nàng không tâm thứ đâu. được khác. hiểu h gì sẽ u hồ vài ngày gần đây bọn chúng điều mấy bộ binh má cùng với tập hợp các cao thủ để đối phó với bọn ta trong đó có một nhân vật hắc đạo cực kỳ đáng sợ là huyết vũ phi xương tăng ứng đắc hắn đến để thừa nước đ ụ c thả câu và câu kết với quan phủ còn có t h ầ n vật xuất thân chính đó là đậu vương âu dương đấu mặt dài đầy nốt rỗ đậu mùa ám khí của hắn dùng chỉ là toàn đậu với những loại Đủ loại h ì ngoài h d ạ n Hắn tránh lòng có một lòng duy trì duy đ ạ Nhưng m tính tình trực cương quá mức g a thể là hắn vốn cố ý muốn giúp phủ tiểu hắn muốn quan giúp phủ ra ừ thổ phỉ Nhưng mà i người ta lợi hài biết ngờ dụng mà vẫn không hay biết. Nhưng mà người này Đã bị ta mà mà võ còn ô Không n nào thường nương Ngoài g rất ra thể Tức tiếp cao coi được c đại lại có đồn hoàng tướng quân t r ư n g thập kỵ năm đó từng viễn t r i n h tây vực cùng với phấn diện bạch vô thường hưu xanh để nhất hào thủ trong đám lục lầm thêm vào ngô sòng trúc và huệ thiên tử có đám người này ở đó vậy cho nên bọn chúng mới ung dung thong thả như vậy không sợ bọn ta bay lên trên trời trốn thoát h á c lên i xuân thủy lạnh lạnh nhạt thốt lên bọn ta quả thực là không bay nổi với trời y lại nghĩ bụng nhưng mà ta thực sự chỉ có thể đi chịu chết nhưng mà ta lại biết huynh không đi ra ngoài vì những lý do này tức đại nương đột nhiên lại đổi đề tài huynh đang đi tìm chết nặng nói nói rất chậm rất khoan thai rất nhỏ nhẹ huỳnh là vì ta nên mới đi tìm chết tìm của h á c l i ê n x u â n thủy đánh t h o á t lại không kiềm chế được nước mắt nhìn sang nàng nữ tử mạch chỉ ở trong mộng y mới có dịp nhìn ký từng đường nét cùng thúy hoàn đã nói hết với ta rồi tức đại nương nói bà ta nói huỳnh mong bà ta nếu như sống sót được thì hãy đi xin h á c l i ê n tướng quân phái binh giúp ta giúp ta dựng đại h ủ y nặc thành nói đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của huỳnh tức đại nương lại mỉm cười nhu mì vậy cho nên bà ta rất lo lắng bà ta đã lớn tuổi rồi mặc dù bà ta chỉ là người hầu của gia đình h u y n h nhưng mà h u y n h cũng giống như con ruột của bà ta vậy bà ta nói với ta bà ta không biết phải làm sao mới đúng h u y n h thực sự không nên khiến cho bà ta lo lắng như vậy không chỉ là có bà ta lo lắng ta cũng lo lắng tức đại nương dịu dẳng thốt h u y n h lại cả không nên để cho ta lo lắng h á h l i ề n xuân thủy nhất thời t h ở gấp không nói ra lời nào tức đại nương lại thở dài ra một tiếng dưới ánh trăng sáng tỏ trong luồng sóng sông lồng lộng tiếng thở dài đó phẳng vất vang vọng đến vô tận đến ngàn vạn năm rồi lại theo sóng sông rõ rõ một một lại bên tai tại sao ta lại không hiểu được tâm ý của h u ư n h chứ tức đại nương lại giàu giàu thốt ta hiểu rõ lắm chứ đại nương ta Năm, đây, ta lại, lại ý, ta tức a theo nhiều y đã năm, đại nương lại cất giọng trong trèo ta biết ta nói ra như vậy đối với y rất là tàn nhẫn vậy cho nên g i ấ u sau khi mà trốn thoát trước khi y trùng chỉnh xong liên vân trại ta vẫn còn phải ở bên cạnh của y không thể nào rời đi được nàng lại nhoẻn cười rồi nói tiếp tuy nhiên bọn ta đều không biết có thể sống sót vì rời khỏi nơi này nữa hay không hát liên xuân thủy nghe xong máu tim sôi sục lại cất giọng run dậy đại nương nàng là đồng cảm với ta lại thương hại ta cho nên nàng mới nói như vậy có phải không tức đại nương lại bình tĩnh không phải chỉ có điều tức đại nương lại dừng một chút rồi nói tiếp sau cái chết của cao cây huyết cảm giác này của ta mới lại trở nên đặc biệt mạnh mẽ hát liên xuân thủy kích động bước đến một bước hai tay đặt lên trên vai của tức đại nương l ạ chạy cảm thấy đường đột vội vàng rút hai tay về nhưng không thể nào nàng thiếu thương không đến ta vẫn ăn không yên ngủ không ngon tức đại nương u buồn nói giờ đ â y y đã đến ta vẫn c o i y là một đại ca là kẻ có cùng chung số mệnh bao nhiêu năm đã từng chải giang hồ dần dần cảm giác ra được ta muốn giúp y trả thù nhưng mà ta muốn bầu bạn cùng huynh suốt cả cuộc đời lúng đồng tiền ở trên má của nàng như ánh trăng r ò m tinh khiết bởi vì ta đã hoại huynh nửa đời người cũng là chưa từng đi theo huynh nhưng trong giây phút nguy nàn h u y n h lại sánh vai cùng với ta vượt qua nàng nắm lấy hai tay của thách lên xuân thủy vậy cho nên h u y n h xin đừng đi tìm chết vậy có được không nước mắt của nàng lấp lánh tuần rời nói với ta có được không h á t l i ê n xuân thủy lại cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một tột đỉnh hạnh phúc suýt chút nữa đã vui mừng đến h ế t t o á n nhưng mà cuối cùng lại chỉ biết lắp bắp đại đại nương đại nương hồng lệ ta rất hạnh phúc ta thực sự rất vui vẻ tức đại nương lại nhoẻn một nụ cười xinh xắn h á t l i ê n xuân thủy lại chợt nhớ ra chuyện gì đó nhưng thích chạy chủ thì sau khi mọi chuyện yên thấm ta sẽ mới nói với y Tức quyết thể thể thù Thì ta đứng Chỉ cần có Chỉ cần có được lại nường quả y dậy y báo sông ẽ k h nợ nần Nàng nói cũng không nợ nần gì gì y y Và sẽ trồi a Sông dốc rách trăng soi r i ằ n g r ặ c ánh trăng dịu r à n g giống như luyến ái tràn ngập khắp cả vách núi và hang đ ộ n g ánh trăng giống sáng rỡ là cũng không thể nào soi dọi khắp mọi nơi n g ư ờ i tối tăm nhất ở trong sơn đ ộ n g vào lúc này có một người đang chầm chậm rời đi dấn t h ầ n vào trong bóng tối m ê n màng y đi rất xa bóng liều siêu tự nhiên đã bị trọng thương y đi vòng vèo qua mấy sườn động mới dám đứng lại h ò tiếng h ò tuy cố nén mà vẫn nặng nề lúc y h ò thì toàn thân co giật phẳng phất n h ư là muốn ép cả phổi văng ra ngoài hai vai của y nhổ cao ánh trăng sòi xuống lại giống như là bạch hạc đang hấp hối nhìn tự như lôi quyển y đương nhiên không phải là lôi quyển y là thích thiếu thương bởi vì y chỉ có đúng một cánh tay vậy cho nên nhìn lại càng c h ơ vờ càng cô độc càng đặc và lạnh lùng, b i ệ Thí ốm yếu và nàng lẻ loi. Đại nương, k ô n g hiểu sao? Cho sao? dù thiếu thường cảm thấy cổ họng của mình đang đắng k h ạ c ra như không ngờ lại là máu thì ra Máu vốn có vị đắng. Mấy vốn vị vừa đắng ngày có Bị rồi t h ư thường xuyên, vết thương ơ n xuyên g Vết vẫn c h ư a ra lành Khắc máu thiếu ô n g p h ả là lạ một tất điều Nhưng những cả v t thương không cộng lại s â bằng m ộ thương đau này c é m xuống xuống đau này lại là do chính năng n Bởi Lại Đại vì tay là do t hít một hơi thật sâu y hiểu mình không thể nào thiếu n i tức đại nương thêm nữa nhưng mà từ lần đầu tiên gặp mặt nhất kiến trung tình bạn họ ly ly hợp hợp chẳng chẳng c á i c á i có mấy khi bình yên được bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu vui buồn khi mà y tỏa sáng chỉ là hy vọng tỏa sáng cho nàng xem khi nàng mỹ lệ chỉ hy vọng mỹ lệ cho y chiêm ngưỡng nhưng mà cái mỹ lệ cái tỏa sáng đó đều bị bỏ lỡ đời này kiếp này đã không thể nào bổ sung bù đắp chao ôi ánh trăng ánh trăng này đúng là tịch mịch như tuyết thích thiếu t h ư ờ n g luôn để ý đến mọi việc lớn nhỏ ở trong đ ộ n g y cũng nhận thấy sự gượng gạo của hách lên xuân thủy vậy cho nên mới âm thầm lưu ý các hành động của y nhưng mà lại vô tình nghe được những lời này của tức đại nương áo trắng y bạc màu kiếm như làn sưng xanh môi mím i chặt chóp mũi thẳng người cao ngạo nhưng y đã chết rồi con người y chưa chết nhưng m à t i m đã chết rồi từ lúc nghe được cuộc nói chuyện này y hoàn toàn chẳng khác gì chưa từng được sống hiếu kính đãn sầu vần tấn cải dạng ngâm ứng giác nguyệt quang hàn nghĩa rằng sáng soi gương nhưng buồn tóc đã đổi màu mây tối ngầm thờ cảm thấy chăng lạnh được ta sẽ thành toàn cho nàng câu nói t ự như là một nhát đ à o đâm thẳng vào tim của thích thiếu thương ta sẽ thành toàn cho nàng đại nương cũng giống như năm nào nàng đã từng vì ta mà ngâm một câu từ quần như minh nguyệt nhớ chàng như t r ă n g sáng nước sông c u ầ n c u ộ n năm nào mới soi thích thiếu thường lại thình lình nhớ đến một câu thơ họa theo vì tình thương tâm vì tình chết ngộ nhớ không có tình không sống nổi y lại nhách miệng cười cười cũng chẳng khác gì đang khóc cho đến khi trời sáng y mới phát hiện ra mình chưa chết hơn nữa vẫn đang sống bì bì ai ai mà sống sau đó còn giả vờ như đang khoái khoái lạc lạc sống như vậy so với chết có dễ chịu hơn không sống như vậy so với chết có khác gì nhau không chương thiếu t h một trăm linh sáu sinh tử hữu tình dẫu không vì nạn đói quần hiệp cũng không thể nào nán lại trong đ ộ n g bởi vì dịch thủy nước đã dâng lên bởi vì khí trời thay đổi ảnh hưởng đến thủy lưu nước ngấm vào trong hang động mấy chỗ thấp trũng đã đong đầy nước dũng thành vốn đề nghị mọi người cứ đợi đến lúc nước vào hết trong độc rồi ngược dòng lội ra bên ngoài nhưng cách này không thực hiện được bởi vì người trong độc đại đa số đều không biết bơi nhiều người còn lại có gia q u y n nước ngược lặn bờ sông chẳng những là cần phải am hiểu thủy tính mà còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm huống chỉ q u n bình đã sớm bố trí xong x u i Trên mặt sông Đậu mấy hậu y thất kiếm và thân tử t h i ề n vốn là huỳnh đệ kết bái với viu tri vị được hiệu sinh là một nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng trong hắc đạo Rất có thể bọn i cái chết của Viu Tri liên quan đến thanh Thiên Trại gia nhập vào trong hành động tiêu diệt ế chết đến t một Thanh toàn trong thù. được đều động của có giặc của là vào hành nhằm bộ báo nhập phỉ bình quan quan Vị nên b chúng bao vây tự như tường đồng vách sắt bất cứ ai cũng không lọt ra được Giờ có thoát được thì cũng là bị thiên la địa võng trói chặt nhưng lưu lại ở trong động cũng không phải biện pháp chẳng những là bị nước dâng lên mà còn h a y bị tấn công bất ngờ quan bình không ngừng bắn tên lửa vào lửa cháy bừng bừng vướng các huyệt động liên tiếp nhau không khó để tránh né Nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ giờ mọi vài tất tụ tập cả ở bọn vài vài a của gia tay. chỗ, cơn càng lúc càng nhắc thêm gánh đình, hành hạ. hiệp khó phó, không mệt trong mà mỏi vào nặng ứng Quận nổi lại đói đó bị b họ cuối cùng cũng hiểu rõ quan m ì n h vì sao từ đầu tới cuối chỉ bao vây chặt chẽ trù trừ chưa phát động tấn công toàn diện thì ra là đang chờ đợi nước sông dâng lên cứ như vậy thành thế quan m ì n h càng lúc càng mạnh mẽ q u ậ n hiệp sẽ càng lúc càng yếu mệt cuộc chiến này không cần đánh cũng đã biết được kết quả Thực ra đám người giống như thiết thủ, tức thành, thể thoát thể như hoặc có nước có ra ra, đám đại đều người giống nương giống lạn dưới và bọn ỏ bỏ giỏi, chạy để giữ mạng. Chỉ có lúc cũng khác. Chỉ còn thích càng cách được. không nhẫn những thiếu thương, hát thủy và đường khẩn, đều là không hay không không thoát mạng. lại này, để điều đường đều để giữ người ai biết bơi hay là bơi tâm lên dân bản là không cách nào vào và là là là là ra b họ vô cùng vô phương vô kế quan binh lại từng bước ép tới bọn chúng dùng thuẫn cứng để hộ thần mấy trăm người hợp thành một đội càng lúc càng ép tới gần thiết thủ biết chiến, chết trong bạn họ, nếu như không xông ra ưng họ ra chỉ、e、là đột n Nếu như xông ra ưng chiến, hậu quả của trận chiến không thể nào vãn g hậu thể hồi. ra của quả m nhiên người đến thời khắc không còn lựa chọn, chính là thời khắc bị ai nhất. Chỉ tiếc, người ta thường hay gặp phải những thời khắc như vậy. Một đám người còn người như gặp lựa họ tiếc, ta Một tình ai người bị bạn thế thế gặp phải tình thế như vậy. Hiện tại, bạn họ đã gặp phải vậy. đám đã đó. có tình gì? Hiện liệu biện tại, thủ đột nhiên lại phá lên cười ha hả tiếng cười vang vọng ra khắp hang động y lại cất giọng ngầm ngà trời đất tình rằng giặc đời người lắm bị ai sinh tử có gì đáng quý người chỉ cần chết đường hoàng chết cho xứng đáng coi như chẳng uổng kiếp này thích thiếu thường lại khen hay lắm vừa nói được nửa câu đã vươn tay chụp lấy một mũi tên thế thủ lại cười sảng khoái nửa chữ hay của ngươi đã đủ để đè bẹp một nửa giang sơn rồi tức đại nương lại than chỉ tiếc là có những người như vậy chỉ toàn là lo đối phó với người mình để cho bọn, họ, bọn hắn nhắt dây xéo sông dẹp lấy núi đẹp đẽ của bọn ta hát liên x u n thủy lại mắt đỏ lên Hay lắm. Bọn ta là Nhất định là phải uống 300 chén cho thống Phương thường rộng nhị đường nguyện không ở đây. Nếu không bọn trận hoành phải cho khoái. Chỉ thể chém chết tiếp. tiếc, tàm, tứ ta một trận hoành tráng. đệ đều đây. là lại lao lão già, cứu cao mục có ở vô tình sư huynh nếu như ở đây huynh ấy nhất định là sẽ bình tĩnh và vững vàng tuyệt đối không hề khiếp sợ và hoảng hốt thế thủ lẩm bẩm nói một mình tiểu sư đệ nếu như ở đây nhất định đã sớm phóng ra ngoài để liều mạng rồi Đột đệ đã đời. một tên, đệ tử của thanh thiên trại hạ giọng thàn. nhiên rộng ân hạ Chào ơi, trại chủ ơi, trại của qua lời à Thành này. m gầm âm mất, sao sơn. ta ngựa ai ai ta Long bọn bọn chống nổi? nghe lên giận dữ. Dạ, như Long Thành còn phi tướng.、Quyết、không tròn, còn cũng đánh trận Thiết thủ thì Quyết vượt phi hồ phải Giả đỡ vậy l dữ. Dẫu nói vừa dứt song trường của hắn đã tung ra là người đầu tiên phóng ra ngoài thích thiếu thường lại nhìn sắc tức đại nương một cái nhìn ngắn ngủn nhưng mà ẩn chứa thiên nguồn vạn ngữ Vô vô cùng vô tận. tức ậ n t đại nương nhụt nhiên lại cảm thấy trong giờ phút này Nàng đột nhiên nói một câu gì đó, cát lợi, bè nói Bọn ta đều phải sống Hơn nữa còn phải cao cao, sống thống thường nhắc sông nương thấy phút phải phải cho thật thống khoái Thế thiếu đột đột một Cát ta gật đầu, lại nhắc kiếm ra. Tức đó đều đầu đại lại giờ lội, kiếm Lấy cảm câu cao cao, ra ra gì bè vừa bước ra thì lại cảm thấy có một người nhẹ nhàng bước theo sát đằng sau chính là hách liên xuân thủy q u ầ n hiệp một khi xông ra sẽ bị ngàn vạn mũi tên cứng rắn bắn vào nhưng vào lúc này thiết thuấn quân ở rất gần cửa động Nếu như bắn tên, thì sợ hại người mình, thì hại sợ cứ h thủ không có dám hấp tấp bắn. Thiết thủ nhảy như khoét hỏng thiết thuẫn trận. bình nhất thời hiệp hợp chém bình. o báo trong loạn, nên tiến bắn. người tiên, dùng trường giống trận. Quản quần lần xong cùng trận quản tấp táp, lượt tụ giết một dối lại với có lực c dám mưa mấy là lỗ ra ra, xa đầu ở như vậy tiếng chém giết chấn động trời xanh gió mây đổi sắc q u a n bình đồng đào gấp mấy chục lần quần hiệp nhưng mà lại không vội vàng tiêu diệt bọn họ chỉ vây chặt trên mặt nước và bốn phía xung quanh huyệt động quyết không để cho con cá nào lọt lưới hát lên i xuân thủy lại chỉ muốn liều mạng y muốn tìm kiếm ngô song trúc vì y tin tưởng ngô song trúc n ê n m ớ i có kết quả như vậy cái chết của ân thừa phong y lúc nào cũng canh cánh trong lòng ngô song trúc cũng hận hát lên i xuân thủy đến thấu xương bởi vì huyện đạo của lão được giải lão đã phát hiện ra ba huỳnh đệ kết nghĩa của mình là lưu đàn vân ba tam kỳ hải thác x u â n đều đã chết nối thống khổ khiến cho lão không thèm điều tra xem ai đã giết chết bọn họ lão chỉ muốn báo c u cho các huỳnh đệ thành nhận linh đào còng vút đen xì của ngô song trúc đã quân lấy cây tam làng ngõ diện thương t u ổ i trắng cán trắng của h á c liên xuân thủy hai bên ngang tài ngang sức nhưng mà tam đình làng n h à xuyên của huyết vũ phi sương cũng đã gia nhập vào cuộc chiến h á c liên xuân thủy lập tức không ứng phó nổi l ầ m vào trong hiểm cảnh thích thiếu thương một tay vùng kiếm liên tục giết chết mấy tên địch c ụ tích chiều một đ a o búa đã tìm được chàng hai người kiều địch gặp nhau mắt đỏ ngầu liên tục giao chiến đánh đến sống chết nhưng mà cô tích chiều cáo già xảo quyệt dễ gì mà chịu đơn đà độc đấu phấn diện bạch vô thường hưu sinh tay cầm thập tam tiết khô lâu bứng ép tới t h i ế t t h i ế u thường đơn kiếm địch bốn tay rất nhiều lần rơi vào trong thế yếu trong đám người đó thiết thủ mạnh nhất hắn lại tìm cách giữ chặt hoàng kim lân chỉ cần bắt được hoàng kim lân không chừng có thể để cho mọi người an toàn thoát hiểm còn về phần mình thiết thủ vốn đã bỏ qua sự sống chết từ lâu ngư lần tự kim đao của hoàng kim lân đao phong lập lòe đồng thời đôn hoàng tướng quân trương thập kỷ cùng với đậu vương âu dừng đấu một người vung vầy căn cầu lòng can bổng một kẻ dùng cửu hợp vô ty tòa tự thương ba người liên thủ hợp công với thiết thủ thiết thủ dẫu có bản lính bằng trời muốn một mình đánh bại ba cao thủ hạng nhất há mà dễ dàng huống chỉ thiết thủ trên người đã thủ thương không hề nhẹ tức đại nương đường khẩn dũng thành dẫn theo đám người nhà lùi lại đến ven sông đường ạ i kim can của thiết ngôi, lực can của hoàng trần ngừng. Đường khẩn cùng với giống thành hai người khổ đấu với hoàng phong cử sĩ đào của huệ thiên tử thiên v ậ n tầm loạn n ê n cơ hội dẫn bình chém giết Nhất thời các lộ nhân má đều chém giết ác liệt đến nỗi quỷ khóc thần kinh. Quần thời chém khóc h giết liệt i các ác má lộ đều quỷ ệ phùng đều rơi vào trong vào t ế yếu. p h loạn hổ tống loạn thủy hoặc loạn bộ ba người nhân lúc hỗn loạn chiếm lấy tiện nghi giữ chặt lấy đường khẩn và dũng thành bọn chúng từng nếm mùi lợi hại của tức đại nương thiết thủ và hách liên xuân thủy cùng với thích thiếu thường bây giờ bèn đặc biệt tìm chỗ yếu hại để hạ thủ đường khẩn và dũng thành bị bọn chúng coi là chỗ yếu hại nhất ba tên đó vừa nhập vào trong vòng c h i n đường khẩn và dũng thành làm sao mà chống chọi được lên vân tâm loạn muốn lấy lòng của người đẹp lại càng dồn sức tấn công dũng thành lại muốn sòng cước cứng n h ư thép đá bay hoác loạn bộ nhưng mà huệ thiên tử nhân đó một đao đâm vào trên lưng của lão dũng thành không kịp kêu lên nửa tiếng đường khẩn đã giống đến như phẫn n ổ đại đao của đường khẩn tung bay chém súng huệ thiên tử huệ thiên tử gấp rút lùi lại đao thế nhoáng lên máu tươi tụng t ó é đường khẩn đang muốn đuổi theo dũng thành đã hự một tiếng rồi gục xuống tống loạn thủy và phùng loạn hồ đã quấn chặt lấy gá Cùng với lúc này, với huệ ồ đ ầ đao đã đánh đao. ra. của lai Hoàn Chào cùng cầm Trần Dương trúng ngã lằn Tình thế của thuần bộ, lai cẩm lại càng thêm hung Húy thế hỷ thêm hiểm. bị bộ, một máu, u lại thiên tự một đ a o đắc thủ thấy đường khẩn đã bị liên vân tăm đoạn vây chặt thì lại muốn ám toán gá thêm một lần nữa đột nhiên dũng thành lại phóng dậy một cước tống thẳng vào lưng của ả huệ thiên tự kêu thảm đau một tiếng lại quay người rút đ a o chém thẳng vào c h á n của dũng thành Dũng cũng Thành không thể nào không tránh né, nhảy lên tung cước đá trúng Thiên Thiên trúng thể Tử. Tử tiết Huệ Huệ chiều vào eo ra loạn lúc này, không còn lòng nào mà đấu đá bay này, thấy cước của phía phùng loạn hồ lại hư một tiếng người l ạ i còn trách bọn ta sao nếu như không phải là người đi đầu thì làm gì có ai dành với ta chứ hoác loạn bộ lại tức tối Rồi còn tống r đoạn thủy lại không cam tâm Đều là đại là h o à n nhân g c ả phải Nếu như không loạn à Nàng bị hắn ta chiếm nói không chừng dụng Nói đang n ta ta g bộ lại hạ giọng mắng Cầm tống ư đoạn i ấ thủy lại lẻ lưới k huệ ô không dám, n không dám. Phùng loạn g dám, dám. hồ lại y ể siêu. rồi. Người cái lại cười Ai người Người coi người biết nói tên u Dám dụng tác ấm. mò một mà hay không, chẳng chết, nhưng thử thủy Không Hác lạnh. nhà chứ? chỉ thường chết, không h nữa ta tay của ra. của ta. của đẩy y là là loạn là loạn là vào nàng. Nàng cũng còn vẫn còn Tống động ngốc gì gã được c đã Để đã. bộ n mà thiên ô Hội t tử kỳ thực vẫn c h ờ a chết chỉ đang ở trạng thái hấp hối mà thôi tiếng chem giết xung quanh vẫn phảng v h ấ t như càng lúc càng rời xa nhưng mà mấy lời tranh cái của lên i vân tam loạn ở bên tai càng lúc càng rõ à ta nghe mấy câu này trước khi chết không biết có cảm giác như thế nào mới đúng huệ thiên tử chết rồi dũng thành cũng chết rồi mấy cái chết này chỉ là mới bắt đầu mà thôi lên i vân tam loạn vừa lùi lại đường khẩn lập tức nhịn đau đỡ lê dũng thành nhưng mà ai cũng biết dũng thành đã đoạn khí cô đánh trước khi chết của lão cũng đã giết chết luôn k i ử u nhân đường khẩn hai mắt ngừng lệ h ủ y đao múa tít bụi bay mờ mịt Cùng cầm chống lại đại lực Hoàng Kim Can của Hoàng với lai lại đại Kim hỷ tàn r ầ n Dương Nhưng m v ò g chiến bên cạnh bên m xuân thẳng thủy đoạt mệnh thương của h á c liên xuân thủy dùng phương pháp liều mạng đã đâm trúng ngô song trúc một thương ngô song trúc cũng đã chém được y một đao ngô song trúc ngã lăn ra đất rên dỉ huyết vũ phi s ư ơ n g tăng ứng đắc dùng tam đỉnh l a n g nha xuyên vẫn điền cuồng công kích h á c liên xuân thủy cây tam l ă n g ngóa điện tùa trắng c á n trắng của h á c liên xuân thủy đã bị đánh bay y lập tức rút ra nhị tiệt tam bắc hồng anh thương tiếp tục khổ chiến với huyết vũ phi sương chỉ có điều trong lòng của y hiểu rõ rành rành không quá m ộ ư ơ i chiều y sẽ phải chết dưới tam đ ỉ n h lang n h à xuyên đại nương đại nương ơi ta nhất định là phải chết rồi đại nương dẫu ta có chết cũng là muốn nhìn n à n g thêm một lần y miến cưỡng cầm cự đưa mắt nhìn qua như không thấy tức đại nương đầu hết y nãy giờ vẫn là luôn chú ý tới tức đại nương biết tức đại nương đang khổ chiến với thân tử thiện và hầu thất kiếm vừa nãy vẫn còn chưa thất bại nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng của tức đại nương đầu nữa y lại sững sờ hậu quả của sự sững sờ này không thể nào coi thường vừa phân tâm chừng thương trong tay đã bị chấn bay tam đỉnh nhà của huyết vũ phi sương tự như mười con sói hoàng cùng hưng hùng cực ác đồng thời nhen ánh múa vuốt xông tới cắn y đại nương n à n g ở đâu bóng dáng của tức đại nương vẫn không thấy đầu hết một người lặng lẽ l ê n tới sau lưng của y y lại cảm giác được nhưng không biết đó là ai y lập tức biến thành trước sau thụ địch y biết y đã xong đời rồi chuyện hối tiếc nhất của y ở trên đời này chính là cái nhìn cuối cùng ngay trước khi chết đi vẫn không nhìn thấy được tức đại nương không thấy được tức đại nương thấy được thì thế nào và không thấy thì ra sao nhưng mà đối với hách liên xuân thủy mà nói giây phút đó không biết được an nguy của tức đại nương so với chết là còn thống khổ hơn nữa nhưng thiết thiếu thương thì sao chàng vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng mà ngay hết liên xuân thủy kêu thảo một tiếng như vậy trong lòng của chàng trở nên rối loạn vội vã đưa mắt tìm kiếm tức đại nương sơn trái lập tức c h ú n g phải một roi của phấn diện bạch vô thường cố tích triều lập tức c h ụ p lấy sơ hở này của chàng đào rồi búa thích thiếu thường lại cười khổ mình cuối cùng cũng phải chết dưới đào và búa của cố tích triều chàng dựa vào t h a n h lòng kiếm miễn cưỡng chống trả mấy chiều nhưng mắt vẫn dói tìm khắp trốn đại nương đại nương nàng ở đâu sinh tử đã biến thành không còn quan trọng an nguy của tước đại nương đó mới là điều đáng, đáng quan tâm tình cảm thấm thiết trên đời vượt qua sự sống vượt qua cái chết vô cùng vô tận hơn cả sống chết nhưng cuộc đời thì lại có điểm kết kết thúc của cuộc đời lại chính là cái chết khi người đã chết rồi con đường đời coi như đã tận cuộc hành trình gian khó thăm thẳm ngoại trừ tình yêu thương đều còn là con người đơn độc và tịch mịch kỳ thực thương tâm tịch mịch Làm sao có t hai ể hiểm, tránh được một chữ tình? Vào lúc hát thùy thích thiếu thương đồng thời gặp nguy hiểm, cái chết cái liên sân đồng nguy chữ được đe lúc Vào và gặp d ọ trước mặt, t bạn họ đồng họ h ờ người h ĩ tới đức, tức đại đức, n ơ n đồng g t h quan nương. tâm tới tức đại nương. Hai người hoàn a i người h toàn khác nhau nhưng mà cảnh ngộ giống nhau tâm tình giống nhau tình đã làm cho người ta bị thương tình làm cho người ta cảm động tất cả cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi hết t r ư ờ n g